Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu nữ bói toán thiên tài tập 31 của tác giả Ngải Hề Hề qua dòng đọc Hoàng Dinh Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 352 Người không vượt qua nổi Anh quen biết Long Trục Thiên sao? Dương Tự My ngạc nhiên hỏi. Mộ Dung Dân Thành gật gật đầu. Làm sao quen biết nhau vậy? dương tử mi rất muốn nghe người khác nói nhiều về chuyện của long trục thiên một chút cho dù là mấy chuyện linh tinh như lông gà giỏ tỏi cô cũng thấy rất hứng thú không ngờ được mộ dung dân thành vậy mà lại quen biết long trục thiên Còn người đen lấy của mộ dung dân thành ngưng trọng lại nhìn cô qua mắt kính em có biết anh ta thật sự là loại người thế nào không dương tử mi lắc đầu hứng thú hỏi anh thử nói xem Anh ấy là loại người thế nào? Mộ dung dân thanh né tránh ánh mắt của cô hơi cúi thấp đầu đáp. Là một người không ai vượt qua được. Hả? Dương tự mi cảm thấy kỳ quái. Người kiêu ngạo như mộ dung dân thanh mà đánh giá người khác như vậy sao? Anh thấy như thế nào mà khiến cho anh cảm thấy không thể sánh bằng? Dương tự mi hỏi cho đến cùng. Mộ dung dân thanh chỉ cười mà không đáp. Cúi đầu xuống uống một hớp coca. Cảm giác thôi. Cảm giác sao? Anh ấy rốt cuộc là người như thế nào vậy? Dương Tử mi cảm thấy thật là chán ghét anh. Ngồi nói chuyện cả nửa ngày chưa nhận xét Long Trục Thiên là người thế nào. Trong cảm nhận của anh Long Trục Thiên rốt cuộc ghê gớm kiểu gì? Không có nói rõ được. Nhìn thấy bộ dáng nùng nóng muốn tìm hiểu về Long Trục Thiên của cô. Mộ dùng Dần thanh bỗng cảm thấy tâm tình nguội lạnh. Anh lấy khăn tay ra, lao lao miệng đứng dậy nói. Dương Tiểu Thư, anh còn có việc bận, em từ từ ăn nha. Dương Tử My thấy anh không có muốn nhiều lời, cũng không ép buộc nữa, bất đắc dĩ nói. Được rồi, anh bận thì thôi vậy. Mộ Dung Dân Thanh ý tứ nhìn cô một cái, rồi ra khỏi quán đồ nướng. Chị, cái tên Mộ Dung Dân Thanh này thích chị à nha. Tiểu Thiên ở một bên uống lưỡi nói. Dương Tử My cười cười. Đương nhiên là cô cảm nhận được khác biệt trong cách mà mộ dung dân thành đối xử với cô. Đời người thật là một chuỗi những chuyện kỳ lạ. Kiếp trước, cô chỉ muốn tìm một người đàn ông hai chân để yêu đương, để chấm dứt cuộc sống buôn ba khắp nơi. vất vả tìm mãi cũng không thấy có một người đàn ông nào nguyện ý trao tình yêu cho một kẻ ăn mày như cô. Đến kiếp này, cô vô tình cấm liễu, qua lại nở khắp nơi. Người ở kiếp trước cô cho rằng cao không có giới nổi kiếp này lại coi trọng cô? Có lẽ có liên quan đến năng lực của mình. Một người muốn kết giao với kiểu người như thế nào, nhất định phải khiến bản thân trở thành dạng người như vậy. Từ quán nướng đi ra, lúc mà đi ngang qua phố đồ nữ, Dương Tử My ngắm lại bản thân mình, cũng đã lâu lắm rồi, không có đi dạo phố mua quần áo. Đa số quần áo mà mình hay mặc đều do mẹ mua, bình thường mẹ mua gì mình mặc cái đó. Dương Tử My đi vào một gian hàng có trang trí rất được, là một cửa hàng quần áo kiểu cách. Kiểu dáng quần áo bên trong rất hợp với ý của cô. Trong cửa hàng có vài nhân viên, mặc đồng phục, đang nhiệt tình đón tiếp vài vị khách vừa dào. Quần áo trên người của Dương Tử My rất bình thường. Đó là một cái váy trắng mẹ mua cho cô ở cửa hàng giá rẻ, lại thêm cái tuổi của cô còn nhỏ, bên cạnh không có người lớn đi cùng. Cho nên không hề có nhân viên nào đón tiếp cô, chỉ nghĩ cô là người bình thường đi bộ qua thôi. Dương Tử mi sớm đã quen với chuyện này rồi, cô cũng rất vui vẻ đón nhận. Cô nhìn trúng một bộ váy dài màu trắng trên người của người mẫu. Chiếc váy dài nhìn qua vừa đơn giản, vừa phóng khoáng. Bên hông còn có một cái nơ bướm màu bạch kim, khiến cho người khác cảm thấy vừa phiêu vật, vừa thời trang, mặc vào nhất định rất đẹp. Chị ơi, em có thể mặc thử cái váy này không vậy? Dương tự mì hỏi một người nhân viên đứng gần đó. Nhân viên cửa hàng lừa biến đáp. Ngại quá, cái váy này đã có người đặt mua rồi, nó rất đắt tiền, em nên xem cái khác đi. Có người đặt trước rồi sao? Dương tự mì hơi nhíu mày. cô cũng không có ngại khi mà nhân viên cửa hàng nghĩ cô không có tiền, nhưng mà cô thật sự rất thích cái váy này. mươi 353, phong ba ở cửa hàng quần áo. Tiểu lệ, váy của tôi ở đâu rồi? Một âm thanh mềm mại dễ nghe từ bên ngoài cửa truyền vào, khiến cho không ít người quay đầu lại nhìn. Dương tử mi, không cần nhìn cũng biết đó là mộ dung nghiêng. Mộ dung tiểu thư, đợi cho một chút. Tiểu lệ vừa thấy vị khách bước vào là khách hàng quen thuộc của mộ dung tiểu thư thì liền thay đổi sắc mặt, vô cùng nhiệt tình đón tiếp. Cái váy này cửa tiệm của mấy người chỉ có một cái thôi, có đúng không? Tôi tuyệt đối không thích đụng hàng đâu đó. Mộ dung nghi hỏi. Đó là đương nhiên rồi, mộ dung tiểu thư mặc cái váy này nhất định sẽ là độc nhất vô nhị. Cái bộ này do nhà thiết kế của chúng tôi thiết kế riêng cho cô, tuyệt đối không có cái thứ hai. Tiểu lệ dỗ vàng đến trước mặt của Dương Tử mì đưa tay, cởi chiếc váy từ mannequin xuống. Quả ra... Bộ váy này là của mộ dung nghiêng đặt trước. Đã thế, cô cũng lười tranh, tiếp tục đi xem quần áo khác. Tiểu lệ cầm cái váy đến trước mặt của mộ dung nghiêng, lại còn lắm miệng nói thêm. Cái cô gái ăn mặc nghèo nàn kia, vừa nãy mới mơ tưởng mặc thử cái váy này, cô ta cũng không có nhìn giá để mà thử xem, cô ta mua nổi sao chứ? Mộ dung nghiên đảo mắt lại nhìn thấy Dương Tử mì Tâm trạng của cô đang tốt, vừa nhìn thấy Dương Tử My lập tức rời xuống đáy. với cô mà nói, Dương Tử mi như là cái gai trong lòng cô, chỉ cần nhìn thấy sẽ không có thoải mái. Mà cô đối với Dương Tử My mà nói, cũng giống như con ruồi trong bát cơm, chẳng hề muốn nhìn thấy. Cô ta đã chạm vào cái bộ váy này chưa? Mộ Dung nghiêng mang thêm một chút chán ghét hỏi tiểu lệ. Không có đâu, lúc nãy cô ta cũng chỉ hỏi thăm vài câu thôi. Chúng tôi sao có thể để mặc cái loại người mua không nổi đồ mà tùy ý sợ soạn lung tung chứ? Tiểu lệ dội vàng trả lời. Ừ, đúng vậy. Tôi đề nghị các cô tốt nhất đừng có để cô ta mặc cái thứ quần áo trong tiệm của các cô. Cũng đừng có để cho cô ta mua quần áo của các cô. Bằng không sau này tôi tuyệt đối không có thèm đến đây mua quần áo nữa đâu. Tôi không muốn đồ quỷ nghèo này mặc cùng loại quần áo với tôi. Quá thật. hạ thấp địa vị của tôi quá rồi mộ dung nghiên nói với tiểu lệ tiểu lệ vừa nghe xong lập tức kinh hãi mộ dung nghiên là khách hàng sợp của cửa hàng mỗi lần đến đều tiêu hơn một dạng tệ bởi vậy cô nhanh chóng nói cho các nhân viên khác biết để các cô ấy không có được đem quần áo cho dương tử mi mặc thử dương tử mi không có để ý đến cuộc trò chuyện của họ cô nhìn đến một chiếc váy khác màu xanh nhạt vừa định đưa tay sở thử chất giải, ngay lập tức có một nhân viên cửa hàng tiến lên ngăn cản. Cô ơi, quần áo trong cửa hàng của chúng tôi dành cho những người đi giày cao gót thưởng thức thôi, không có phù hợp với cô đâu. Chúng tôi càng không cho phép không mua mà cứ sợ lung tung, nếu không khách hàng của chúng tôi sẽ có ý kiến đó. Lời nói này của cô ta khiến cho Dương Tử My không có thoải mái, đặc biệt khi mà nhìn thấy bộ mặt dương dương tự đắc của mộ dung nghiêng kia Liên biết ngay do cô ta dở trò quỷ. Tôi muốn gặp bà chủ của các cô. Cô lạnh lùng nói, Gặp bà chủ của chúng tôi sao? Đó là người để cho cô tùy tiện, Muốn gặp là gặp được sao? Nhân viên cửa hàng cười nhạo nói, Cho dù cô có gặp được thì sao chứ? Chẳng lẽ muốn trách móc chúng tôi? Không phải, Dương Tử My lạnh lùng đáp, Tôi muốn mua lại cửa hàng này của các người. Hả? Nhân viên cửa hàng cười khẩy. Trên dưới đánh giá cô một hồi, cô bé, cô mới trốn ra từ bệnh viện tâm thần có phải không vậy? Cô mới là đồ trốn ra từ bệnh viện tâm thần đấy. Dương Tử My tức giận, không phải là từ bệnh viện tâm thần trốn ra, sao mà anh nói lung tung như là bệnh nhân tâm thần vậy? Ai muốn gặp tôi vậy? Lúc này là một người phụ nữ, từ cầu thang tầng 2 đi xuống. Người này dung mạo tinh xảo, quần áo lược là tầm khoảng 45 tuổi, nghi hoặc hỏi. dương tử mi cảm thấy khuôn mặt của người này hơi quen quen bà chủ cô ta muốn gặp bà còn nói muốn mua đứt cái cửa hàng của chúng ta đấy đúng là cái đồ thần kinh nhân viên cửa hàng vội vàng nói chương 354 chủ cửa hàng đưa mắt nhìn dương tử mi thản nhiên cười một cái nụ cười vừa hàm xúc vừa ưu nhã thật đúng là một người phụ nữ có ý nhị xin chào tôi là tần yến chủ cửa hàng tôi có thể giúp gì cho em không giọng nói của tần yến ôn hòa thân thiết trên mặt không hề có một chút nào khinh thường dương tử my ánh mắt vừa khiêm tốn vừa lễ độ điều này khiến cho dương tử my rất có hảo cảm chào bà chủ từ lúc tôi bước chân vào cửa tiệm này chẳng những là không được nhiệt tình đón tiếp lại còn bị nhân viên cười nhạo xem thường thậm chí còn không có cho tôi đụng vào quần áo ở đây lại còn muốn đuổi tôi nữa Còn người đèn lấy của dương tử mì nhìn Tằng Yến, giọng điệu dịu dàng, vừa sắc bén chất vấn, Xin hỏi bà chủ, các người định kinh doanh như thế này sao? Ồ, thật là ngại quá, đều do tôi quản lý không tốt mới để xảy ra cái việc này khiến cho mọi người chê cười rồi. Tăng Yến dậu dàng xin lỗi. Tôi nhất định xử lý việc này thật tốt. Các nhân viên trong cửa hàng nghe thấy liền nóng ruột. tiểu lệ tiến lên ghé sát vào tay của bà chủ nhỏ giọng nói lại lời của mộ dung nghiêng nói lúc nãy cho tần yến nghe tần yến nghe xong sắc mặt trầm xuống giọng điệu không có vui lắm nói chúng ta mở cửa hàng để làm ăn không có chuyện chỉ phục vụ cho một người bất kể là vị khách nào cũng đều là khách hàng cả đều phải đối xử bình đẳng như nhau sao có thể vì một người mà lại khiến cho người khác khó chịu được câu nói này tuy không có chỉ rõ là nói ai Nhưng mà phần lớn mọi người nghe ra Ý của bà chủ đang chỉ trích mộ dung nghiên Mộ dung nghiên đứng một bên Nghe thấy sắc mặt đại biến Đem toàn bộ quần áo trên tay Ném vào người nhân viên bán hàng Hư lạnh một tiếng nói Nếu đã như vậy Sau này tôi không có bao giờ đặt chân đến cửa hàng này nữa Để tôi chóng mắt lên Xem các người làm ăn thế nào Sắc mặt của Tần Yến Không hề thay đổi thản nhiên đáp Chúng tôi mở cửa hàng làm ăn Coi trọng nhất chính là qua lại tự nhiên. Nếu mộ dung tiểu thư đây không có yêu thích quần áo trong tiệm của chúng tôi, vậy tôi cũng không có miễn cưỡng. Mộ dung nghiêng nghe thấy Tần Yến không hề kiên nể gì mà nói vậy, tức đi người lên, dọa dẫm nói. Tôi nói này bà chủ, chẳng lẽ cô chỉ vì một nhà đầu như vậy mà không muốn kiếm tiền của tôi nữa sao? Là một người làm ăn, tiền của ai tôi cũng muốn kiếm hết á. Tần Yến tự nhiên trả lời. Tôi và cô ta thề là không đội trời chung Nếu cô chọn cô ta Vậy thì sau này tôi không có bao giờ đến đây nữa Mộ dung nghiêng lớn tiếng nói Đừng quên Mỗi tháng tôi điều chi cho các người số tiền không hề ít Tôi rất cảm ơn mộ dung tiểu thư Từ trước đến nay Ưu ái cửa hàng của tôi như vậy Chúng tôi không quên Chỉ là tôi cũng không có muốn ép buộc cô chung quy Tôi cũng chỉ là người mở cửa buôn bán Mong mộ dung tiểu thư lượng thứ cho Tần Yến nói xong, xoay người lại nói chuyện với Dương Tử Mi. Em gái, để bày tỏ lời xin lỗi do nhân viên cửa hàng đã không tôn trọng em, em có thể chọn bất kỳ bộ trang phục nào ở đây, tôi sẽ tặng cho em miễn phí một bộ xem như xin lỗi, em xem có được không? Cảm ơn, nhưng mà tôi không phải là người cứ không phải là quần áo ở đây thì không mặc được. Dương Tử Mi rất hài lòng với thái độ không kiêu ngạo không xu nịnh của mộ dung nghiên của Tần Yến. Nếu cô ta đã tỏ thái độ khác thế, cô nhất định sử dụng biện pháp mạnh để mà mua đứt cửa hàng này. Sau đó tặng hết toàn bộ quần áo ở đây cho người nghèo khổ trên đường cùng mặt. Xem như là để làm nhục mộ dung nghiêng, mặc vào người mấy cái bộ quần áo đắt tiền, tỏ vẻ tài giỏi hơn người khác. Đương nhiên cũng là cho cái đám nhân viên mắt chó này được mở rộng tầm mắt, ra một chiều độc ác. Dương Tử My vừa định rời khỏi chỗ này bỗng nhớ đến Tần Yến, giống một ai đó, vì vậy quay đầu lại hỏi, Cô có quen biết Hạ muội không? mươi 355, phong ba ở cửa hàng quần áo. Hạ muội là con gái tôi, chẳng lẽ em biết nó sao? Tần Yến nghi hoặc hỏi, Dạ phải, con là bạn học cùng lớp với Hạ muội Dương Tử My. Dương Tử My gật đầu nói, tần yến nghe cái tên này biểu cảm vốn dĩ lạnh nhạt ưu nhã lập tức trở nên kích động giữ chặt lấy tay của dương tử my sao con là dương tử Mi đúng vậy dì là mẹ của hạ mụi hằng ngày ở nhà nghe quốc quy và hạ mụi hay nhắc đến con dì vẫn luôn muốn gặp cô gái thần kỳ là con không ngờ hôm nay đã được gặp rồi đúng là may mắn quá đi tần yến thần thiết kéo cánh tay của dương tử my Tiểu My, chúng ta lên lầu vì mời con uống trà. Mấy nhân viên cửa hàng kia nhìn thấy tình huống trước mắt. Tất cả đều trận mắt há mồm Không rõ Dương Tử My này có thân phận gì khiến cho bà chủ luôn luôn lãnh đạm xa cách trở nên kích động như vậy. Biết được, đây là mẹ của Hạ Mụi Dương Tử My không cự tuyệt cùng với Tần Yến lên lầu. Lầu trên của cửa hàng là nơi bà chủ và khách vip nghỉ ngơi trang trí rất thanh nhã, cách điệu giống như con người của Tần Yến vậy. Tần Yến để cho cô ngồi trên ghế sofa bằng da mềm mại, sau đó lấy ra một cái ấm tử sa, pha cho cô một ly trà phổ nhĩ. Dương Tử Mi uống một ngụm, hương trà thanh nhã lan xa, xem ra Tần Yến là một cao thủ pha trà. Tiểu Mi vì luôn muốn gặp con để nói với con một lời cảm ơn, Tần Yến rất cảm khái nói, "Thời gian đó Chuyện làm ăn của quốc quy bị đổ bể vì nhất thời đã bị ma quỷ đưa đường Ngoại tình cũng là người khác Thiếu chút nữa Thì đã dứt bỏ hai cha con bọn họ rồi May là con đã chỉ điểm phong thủy Giúp cho nhà của dì Khiến cho quốc quy trở về con đường đúng đắn Mà dì cũng nhận ra sai lầm của mình Đúng lúc Dừng cương trước dựt thẩm Bằng không gia đình bây giờ Không biết đã ra thế nào nữa Hạ muội nhất định oán hận dì đến chết rồi Dương Tử mì thản nhiên cười cười. Dì cũng đừng có tự trách mình quá. Con người đâu phải là thánh hiền đâu. Ai mà không có sai lầm. Mỗi người đều có thời điểm mê muội làm đường. Chỉ cần tỉnh táo một lần nữa, quay về con đường đúng đắn là tốt rồi. Tóm lại, một nhà của dì có thể hòa thuận vui vẻ như hôm nay đều là nhờ con giúp đỡ. Tần Yến, vỗ vai của Dương Tử mì nói. Dì còn phải cảm ơn con đã làm bạn tốt cho hạ muội Để cho nó không có tiếp tục cô đọc nữa Cái đứa trẻ này á Bên ngoài nhìn hoạt bát sáng sủa thế thôi Thực chất ra Nó rất ít bạn bè thật sự để mà chơi cùng Muốn cảm ơn Cũng là con phải cảm ơn Hạ Mụi Và chú đã giúp đỡ con mới đúng chứ Dương Tử My Thạch Tâm nói Nhờ có Hạ Mụi Cuộc sống trong trường của cô trôi qua rất tốt Nhờ có Hạ Quốc Quy Mà cô mới có thể ở tòa nhà hiện tại Đối với cô và bọn họ Chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi. Bọn họ dì cô bó ra càng nhiều hơn gấp nhiều lần. Tần Yến thấy cô như vậy cũng không có nói nhiều nữa mà lại cùng cô nói về quần áo. Tiểu Mi màu da, dáng người và khí chất của con tốt như vậy, quần áo bình thường quả là không xứng với con rồi. Để dì bảo nhà thiết kế chuyên nghiệp, thiết kế trang phục cho con, để trang phục của con có sự độc đáo riêng có được không vậy? Tần Yến hỏi... Trên đời này làm gì có người phụ nữ nào mà không thích quần áo đẹp? Dương Tử My cũng không có ngoại lệ, rất cao hứng đáp ứng với Tần yến. Hơn nữa cô còn thay thế mộ dung nghiêng trở thành khách hàng VIP nhất của cửa hàng. Quần áo trên người càng bộc lộ ra thêm nét đặc biệt và khí chất của cô. Từ đó không ai dám dùng cô mắt chó nhìn cô chỉ vì cô mặc quần áo bình thường rẻ tiền nữa. Xem ra trong cái xã hội này, con người vẫn phải bắt buộc nhờ vào trang điểm bên ngoài để mình nâng cao hình tượng bản thân chương 356 sự oán hận của mộ dung nghiên từ cửa hàng quần áo của Tần yến đi ra ngoài dương tử mi lại bị mộ dung nghiên ngăn cản như rùi bọ dương tử mi mộ dung nghiên nghiến răng nghiến lợi hung hăng gọi chị người đẹp này muốn tìm chị gây phiền toái kìa Tiểu thiên sung sướng cười khi mà người khác gặp họa. Cô ta lúc nào chẳng tìm chỉ gây phiền phức chứ? Đối với mộ dung nghiêng, cô thật sự có một chút đau đầu. Nếu cô ta không phải là cháu gái của mộ dung dân thanh, cô đã sớm một trưởng đánh bay rồi. Mình đã nể mặt mộ dung thanh dân, không thèm so đo với cô ta, thế mà cô ta cứ không chịu thức thời, Năm lần bảy lượt tìm mình gây chuyện, đúng là tức muốn chết. Cô hiếp hai khóe mắt, Công môi cười lạnh nhạt hỏi. Có chuyện gì? Mộ dung nghiêng ghét nhất là loại biểu cảm thì lạnh nhạt, ảnh mắt xem thường này. Mỗi lần mà nhìn thấy tử mi tỏ vẻ mặt này với mình, cô đều muốn nhào lên, cao cho mặt tử mi nở hoa luôn. Cô có phải là muốn tranh giành mọi thứ với tôi không vậy? Hả? Mẫn cương đã bị cô cướp mất rồi, quần áo, tôi thích cô cũng muốn cướp. Cô rút cuộc là muốn cái gì đấy? Mộ dung nghiêng, nghiến răng nghiến lợi chất vấn nghe thấy cái lời này dương tử mi cảm thấy thật sự buồn cười trên đời này có một vài người luôn cho rằng cả thế giới này đều là của mình mẫn cương là của cô sao dương tử mi trào phúng mộ dung nghiêng ngẩng người vẻ mặt lúng túng mẫn cương đương nhiên là của a Nghiên rồi khi mà cậu chưa đến đây toàn bộ mọi người đều biết hai người họ là một cặp trời sinh lam chi tình ở một bên xen vào Điều này chẳng có nói lên cái gì cả. Dương Tử Mi cười lạnh nói. Tôi tin rằng tất cả mọi người đều biết từ trước đến nay chỉ có một mình mộ dung Nghiên tự mình đa tình thôi. Nghe thấy thế, một người cao ngạo tự phụ như mộ dung Nghiên đương nhiên không có chịu nổi, cả khuôn mặt đỏ bừng vì giận. Ai? Ai nói tôi tự mình đa tình? Trước kia Mẫn Cương cũng rất là thích tôi. Lùi một bước mà nói, Cứ cho là trước kia cậu ấy thích cô thì sao? Hả? Thích một lần cũng không có nghĩa là phải kéo dài cả đời chứ. Dương Tử Mi cười nói, Khuôn mặt tươi cười của cô trong mắt mộ dung nghiêng chính là một bộ dạng cực kỳ muốn ăn đòn. Quả thật, trong lòng cô ta chỉ muốn đem lòng tự trọng của cô dẫm lên mặt đất đạp cho dài đạp. Kỳ thật, cô cũng biết, Mẫn Cương luôn giữ khoảng cách là bạn học với cô, chưa từng muốn gần gũi với cô. Chỉ là cô chủ động tiến tới mà thôi. Mặc kệ là trước kia hay sau này, tôi cũng sẽ không có thích cậu. Một âm thanh trong trẻo gian lên, Mẫn Cương từ phía sau đến, Vô cùng bất đắc dĩ, nói với Mộ Dung Nghiên. Mộ Dung Nghiên, tôi đối với cậu luôn dừng ở mức bạn học, Cũng chưa có từng có ý thích cậu, Vì vậy sau này cậu ăn nói cẩn thận một chút đi. Nhìn thấy Mẫn Cương ở phía trước mặt Dương Tử Mi và Lam Chi Tình, trực tiếp nói ra chưa bao giờ thích mình. Mộ Dung Nghiên trang đầy xấu hổ, thẹn quá quá giận. Mộ Dung Nghiên, từ trước đến giờ tôi luôn nể mặt Mộ Dung Dân Thanh là chú của cậu mà bỏ qua mấy cái trò khiêu khích vô lý của cậu. Đây là lần cuối cùng. Sau này, nếu cậu còn do dè trước mặt của tôi như là rùi bỏ, đừng có trách tôi không khách khí. Dương Tử My cũng lười dây dưa với Mộ Dung Nghiên, lạnh lùng cảnh cáo. Dám so sánh mình với rùi bỏ sao? Mộ Dung Nghiên cảm thấy mình đã điên mất rồi. Cô ta không chịu nổi, giường móng vuốt trực tiếp xông đến trước mặt của Dương Tử Mi, muốn xé rách mặt Dương Tử Mi. Khi mà cô ta còn chưa có chạm đến Dương Tử Mi, đã bị Mẫn Cường dùng lực khóa hai cánh tay lại, đẩy mạnh cô ta về phía sau. Chương 357 trăm quan có đầu nợ có chủ. Mộ Dung Nghiên lão đảo dài bước. không đứng thẳng nổi mà ngã trên mặt đất hai chân run rẩy ánh mắt của mẫn cương nhìn cô chán ghét như vậy càng khiến cho tổn thương hơn giống như cô là rùi bọ vậy đường đường là thiên kim tiểu thư của mộ dung gia thế mà lại giống như một mụ đàn bà chanh chua ở trên đường ra quay với người khác tôi cũng cảm thấy xấu hổ thay cho cậu mẫn cương lạnh lùng nói sau đó quay người lại đối diện với dương tử mi thay đổi khuôn mặt tươi cười như được tắm gió xuân hai con mắt lộ rõ vẻ ôn nhu dương tử mi gật đầu cùng anh song song rời đi lam chi tình dội dàng đỡ mộ dung nghiên dậy mộ dung nghiên khó nhọc thở hổn hển dùng sức đẩy một cái khiến lam chi tình ngã nhào trên mặt đất cút sang một bên đi tôi không cần cô giả giờ tốt bụng quan tâm nữa lam chi tình mặt mũi xanh mét. mình ở cùng với mộ dung nghiên trước giờ đều như nha hoàng với tiểu thư bị bạn bè cười nhạo như chó vậy điều này luôn khiến trong lòng của cô không được thoải mái ở bên ngoài mộ dung nghiên cũng đối đãi với cô như là bạn bè trên thực tế trong đáy lòng của cô ta luôn xem thường cô biến cô thành cái người hầu có thể tùy ý sai bảo mà cô ở bên ngoài cũng luôn tỏ vẻ xem mộ dung nghiên là bạn tốt nhưng mà thực tế luôn ghen ghét với cô ta ôm hận mong một ngày nhà cô ta bị phá sản để mà phá hủy cái bộ mặt xinh đẹp cao ngạo kia đi. Hơn nữa, cô Dũng cũng âm thầm mến Mẫn Cương lại không có dám thể hiện ra bên ngoài một chút nào bởi vì Mộ Dung Nghiên từng bá đạo tuyên bố rằng không có cho phép bất kỳ kẻ nào lại gần Mẫn Cương. Dương Tử Mi xuất hiện đã đánh nát tự tôn của Mộ Dung Nghiên. Điều này khiến Lam Chi Tình âm thầm sung sướng khi người gặp họa. Cô thích nhìn cái bộ dáng của mộ dung nghiêng hỗn hển khó chịu cho nên thường xuyên ở bên cạnh cô ta thêm mắm thêm muối, khiến cho mộ dung nghiêng càng thêm khó chịu. Tất cả mọi người nhìn thấy cô ta không phải là một tiểu thư có tu dưỡng lại xinh đẹp như cô ta biểu hiện bên ngoài. Hơn nữa cô cũng biết Dương Tử mi không phải là người bình thường, đắc tội với cô ta tuyệt đối không có kết cục tốt. Bởi vậy... Cô càng thêm kích động mộ dung nghiên Đi đối phó với Dương Tử mì Chính mình ở một bên xem biểu diễn Xem mộ dung nghiêng thê thảm đến mức nào Mộ dung nghiên Từ nhỏ đã được nuông chiều rồi Đương nhiên dần dần có tính điêu hoa nóng nảy Tâm tư đơn giản như vậy Cô ta có nằm mộng Không ngờ đến Làm chi tình Muốn như là một con chó nghe lời Vậy mà luôn ôm ấp cái tâm cắn chết mình Câu nói vừa nãy Chỉ là cô vô tâm nói ra không ngờ đánh trúng tâm tư của lam chi Tịnh. lam chi tình cảm thấy bản thân không có chịu nổi nữa rồi cô rủ mắt đứng dậy lạnh lùng nói với mộ dung nghiên mộ dung nghiên nếu không phải xem trọng quyền cao chức trọng của bố cậu cậu nghĩ rằng lâu nay tôi tình nguyện đi theo cậu làm người hầu vậy sao tôi chịu đủ lắm rồi sau này dù cậu có như thế nào tôi cũng không thèm quan tâm nữa nói xong cô chán ghét nhổ một bãi nước bọt Rồi bỏ đi. Mộ dung nghiêng thật sự không ngờ đến Lam Chi Tình dám đối xử với cô như vậy. Cô vô cùng tức giận, cởi chiếc giày trên chăn ra, dùng sức ném về phía Lam Chi Tình. Lam Chi Tình, thì ra mày là người như vậy, tao nhất định sẽ nói với bố tao tìm bố mày để mà tính sổ đó. Cô ta còn chưa có nói hết câu, chiếc giày kia chuẩn xác nện vào gái của Lam Chi Tình. Lam Chi Tình mặc quà lên, đầu óc mê muội. phù phù một tiếng liền ngã lăn quay trên mặt đất cái gáy kia vốn chịu một cú da đập mạnh giờ lại nhận thêm một cú da chạm với mặt sàn xi si măng làm chi tình miệng sùi bọt mép ngất xỉu đúng lúc đó có người đi qua bên cạnh trông thấy sự việc liền kêu to không xong rồi có người chết rồi người qua lại trên đường mau chóng xong tới mộ dung nghiêng kinh hãi vừa định đứng lên rời đi đã bị một người qua đường hăng hái làm việc nghĩa tóm lại giết chết người định bỏ chạy sao theo tôi đến đồn cảnh sát đi không, không không không phải là tôi tôi không có mộ dung nghiêng nội tâm quản loạn vô vàng muốn giải thích không phải là cô Hả? tôi tận mắt chứng kiến thấy cô ném cái giày rõ ràng mấy người qua đường khác đông loạt làm chứng nhìn Lam Chi Tình xuôi bọt mép nằm trên mặt đất Mộ dung Nghiên sợ đến nỗi oa lên một tiếng rồi bật khóc. Tuổi còn nhỏ như vậy cũng xinh đẹp, sao mà tâm tư độc ác vậy chứ? Người qua đường không hề đồng tình với cô, ngược lại còn chỉ trích, vô cùng chán ghét. Mộ dung Nghiên nghe thấy lại càng sợ hãi. Xe cứu thương nhanh chóng chạy đến, Lam chi tình được đưa vào bệnh viện. Mà mộ dung Nghiên là kẻ tình nghi cho nên bị đưa đến đồn cảnh sát. mươi 358 Thiên trạm sát Lam chi tình không chết, chẳng qua đã bị chấn động não nghiêm trọng. Miệng lúc nào cũng chảy nước miếng cười hi hi, không ngừng nỉ non một câu. Tôi là mộ dung yên tôi là mộ dung yên tôi vừa có tiền vừa xinh đẹp, ai ai cũng thích tôi. Gia tộc của mộ dung, thế lực lớn mạnh, hơn nữa mộ dung yên mới chỉ có 15 tuổi. Mộ dung gia bồi thường cho lam gia 100 vạn Việc này coi như xong Để xảy ra cái chuyện này Mộ Dung Nghiên cũng không có thể ở thành phố A học được nữa Đành phải chuyển đến thành phố B đi học Dương Tử My cũng xem như tạm thời Không phải đối phó với loại rùi bọ suốt ngày do ve này nữa Dương Tử My và Mẫn Cương Đến nơi mà cậu ta định chọn làm địa điểm công ty Ngoài việc để cổ đông lớn thứ hai là cô Có thể xem xem nơi này có vừa mắt hay không Quan trọng hơn là để cô nhìn xem phong thủy, cái chỗ này có tốt không. Địa chỉ công ty của Mẫn Cương nằm ở khu mới khai phá của thành phố A. Chỗ cũ của thành phố A, đường phố chật hẹp, không có không gian để mà phát triển. Sớm đã không có đáp ứng nổi sự quy hoạch phát triển mới của thành phố. Do vậy, khu vực phát triển trung tâm cũng sẽ dần dần dời sang khu mới khai phá này. Có điều bên này còn chưa khai phá xong. Khắp nơi đều là công trình kiến trúc đang thi công dở, nhìn qua hơi lộn xộn. Có điều Dương Tử My là người từ năm 2013 đến, đương nhiên rõ ràng khung cảnh phát triển của chỗ này. Từ năm 2010 trở đi, một mét vuông đất bình thường có giá tận 1.200 tệ. Nơi cao nhất lên đến 3 dạng một mét vuông. Điều này đã vượt xa giá trị mà thị trấn nhỏ xa xôi ở thành phố A có thể đạt được. Đi qua một bãi đất Chỉ mới xây mỗi của nền móng Đó là một công trình quan du Bị dây lại đình chỉ thi công Dương Tử mi dừng bước Trong ấn tượng của cô Công trường này đến tận năm 2013 Vẫn giữ nguyên trạng thái này Không được khởi công lại Cơ bản xem như bị bỏ quan rồi Lúc khởi công công trình này Có xảy ra vài chuyện Hôm đào móng Tự nhiên xảy ra một sự cố Làm năm công nhân bị thương Sau đó Lúc xây móng, xảy ra vài việc nữa. Chủ mảnh đất này đã mời thầy phong thủy đến xem, được phán là nơi này phạm vào thiên trạm sát. Họ cũng đã từng bày trận pháp ở đây, nhưng mà không được hiệu quả lắm. Trong quá trình thi công, cứ liên tục gặp chuyện không may. Công nhân không có dám tiếp tục làm việc. Vì thế mà cứ phải bỏ trống cái chỗ này. Mẫn cường thấy cô nhìn mảnh đất đâm chiều, liền đứng một bên giải thích. Dương Tử mi gật gật đầu, nơi này quả thật phạm vào thiên trạm sát. Thiên trạm sát là một thuật ngữ phong thủy dùng để chỉ hai tòa nhà nằm gần nhau, khiến ở giữa hai tòa nhà tạo thành một khe hở hẹp. Từ xa nhìn lại giống như là tòa nhà bị một đao từ trên trời chém xuống làm đôi, do đó gọi là thiên trạm sát. Địa điểm của thiên trạm sát là không khí giữa hai tòa nhà lưu thông rất nhanh. Sức đẩy của dòng không khí rất mạnh Người chạm vào thiên trạm sát Dễ dàng dính phải tai nạn đổ máu Sức khỏe gặp phải vấn đề Làm phẫu thuật gặp nguy hiểm cao Là một điều tối kỵ trong phong thủy Mà đằng sau bãi đất trống này Còn có hai tòa cao ốc Giống như sông tử tinh lâu Hơn nữa hình dạng Còn giống hệt hai thanh kiếm Từ trên trời giáng xuống Khiến thiên trạm sát càng nghiêm trọng hơn Mà cái loại thiên trạm sát này càng chứa đựng nhiều sát khí, tất cả vừa đúng dán hết xuống mảnh đất trống này, bày ra bố cục không có đỡ nổi, khó trách công trường này xảy ra nhiều vấn đề như vậy. Cứ cho là xây được nhà ở mảnh đất này đi, tương lai có người giàu ở cũng sẽ gặp phải tai họa bất ngờ, tán gia bại sản. Ngoại trừ phạm vào thiên cảm sát, nơi này còn dính phải phản quan sát. Đằng trước có mấy cửa hàng buôn bán, có một chỗ bán đồ thủy tinh Mấy cái tấm kính đó lại phản quang vào mảnh đất này, khiến cho mảnh đất này nguy còn nguy hơn. Thầy phong thủy bình thường tuyệt đối, không có đủ pháp lực để mà hóa giải loại sát khí này. Chương 359 Trù Tính Tử mi có phải là cậu cũng cảm thấy phong thủy cái mảnh đất này không có tốt lắm phải không? Nhưng mà dưới góc độ người ngoài nghề như chúng ta thì cái chỗ này tốt lắm. Bên trái là khu quảng trường văn hóa xanh, giao thông thì thuận lợi bốn phía đều là khu mua bán sầm quốc chỗ này còn là trung tâm Mẫn Cường tiếc rẻ nói chỉ tiếc là phạm sát Tử Mi Linh Quang chợt lóe quay đầu nhìn Mẫn Cường cậu cũng cảm thấy nơi này tốt có đúng không nếu có thể hóa giải được sát khí ở đây vậy thì cậu có muốn xây dựng công ty tương lai của cậu ở đây không hai mắt của Mẫn Cường lấp lánh gật đầu được Bây giờ mình chỉ có thể để cho người khác thuê cũng không có lợi cho sự phát triển lắm. Sao mà bằng làm trụ sở cho công ty của mình được chứ? Tự Mi, cậu có chắc chắn quá giải được sát khí này không? Dương Tự Mi hơi hơi gật đầu. Mua mảnh đất này đi, tiền cứ để cho mình lo. Mảnh đất trống này có diện tích khoảng 300 mét vuông mà giá cả mấy khu vực lân cận đã lên đến 3000 tệ một mét vuông rồi. Mẫn Cương không có nhiều tiền như vậy. Nhà họ Mẫn dù cũng có tiền nhưng cũng không phải là gia đình quá giàu có gì. Bây giờ mở công ty phải bỏ ra 300 vạn tệ. Tử mi và Mẫn Cương mỗi người góp 100 vạn còn 100 vạn dài ngân hàng. Lại thêm sau này, công ty phát triển và hoạt động vẫn phải cần chi tiền rất nhiều. Mẫn Cương chỉ là thiếu niên, lại mới bắt đầu. Nhà họ Mẫn sao có thể để cậu ta cầm đi nhiều tiền như vậy chứ? Mẫn cương nhìn Dương Tử Mi, cậu không biết cô lấy tiền ở đâu ra, nhưng mà từ góc độ của chủ nghĩa đàn ông mà nói, mình phải dựa vào cô ấy để phát triển. Suy nghĩ này khiến trong lòng cậu mâu thuẫn. Dương Tử My đoán được suy nghĩ trong lòng của cậu cười cười nói, Mình là cổ đông lớn thứ hai của công ty, tiền mua mảnh đất và xây dựng xem như mình góp cổ phần đi, cậu chỉ cần kinh doanh cho thật tốt, để mình được chia thật nhiều lãi là được rồi. Ở đây phù hợp xây một tòa nhà ba tầng. Tầng một, mình muốn chia đôi. Một bên để cho cậu trưng bày đồ cổ giả. Một bên để mình bán đồ cổ thật. Chúng ta chỉ bán hàng thật. Tầng hai, dùng làm nơi cho cậu làm căn cứ chế tác đồ cổ giả. Còn tầng ba, chúng ta mở một hội quán tư nhân của được không? Mẫn Cương vừa hít sau một hơi vừa nói. Tốt, tốt lắm, chỉ là tử mi này. Như cậu nói, phải tiêu rất nhiều tiền đó. Dương Tử My mỉm môi. Chi phí cho cái chuyện này cậu không cần phải lo. Mình đã nói được sẽ làm được. Cậu chỉ cần giúp mình liên lạc với chủ đất thôi, xem xem có cách nào mua được mảnh đất này không. Nhưng mà cậu tuyệt đối, đừng dùng danh nghĩa của mình nha. Làm thầy tướng số nổi tiếng của thành phố A, thanh danh của Dương Tử My trong giới kinh doanh sớm đã lan truyền rộng rãi. Mảnh đất này vì vấn đề phong thủy mà xếp xó. Nếu cô nói muốn mua, nhất định người bán sẽ không có nỡ buông tay mảnh đất vàng đất bạc này, mà cho rằng còn có cách quá giải sát ký ở đây. Nhưng mà nếu để cho Mẫn Cương đi mua, họ xem cậu ấy là đồ ngốc, hận là không thể nhanh chóng bán củ khoai nóng bỗng tay này đi. Mẫn Cương là một người thông minh, đương nhiên là hiểu được ý của cô, rồi gật đầu, hai người mỉm cười nhìn nhau. Không ai biết rằng, trong tương lai, thành phố A trở thành khu đất vàng Phát triển mũi nhọn một phần là do hai thiếu niên mới của 15 tuổi tạo ra, hơn nữa còn mang đến ảnh hưởng rất lớn. Chương 360 La Bạch Dương Tử My cùng với Mẫn Cương nhắc đến nơi cậu đang thuê làm trụ sở công ty. Bởi vì không có nhiều tiền lại vừa mới bắt đầu. cho nên mẫn cường sau khi mà tổng hợp lại tất cả các phương diện nhân tố liền quyết định thuê cái chỗ này tiền thuê hơi đắt nhưng mà nơi này cũng không có vắng vẻ cho lắm vừa dặn nằm ở cuối khu phố thương nghiệp trong tương lai xét về mặt phong thủy cũng không kém lắm dương tử mi bố trí trận pháp tụ tài lợi giận trong tương lai phát triển phong thủy nhất định sẽ giúp ích không nhỏ đây là văn phòng của mình Căn còn lại là cho cậu, cổ đông lớn thứ hai như cậu, có định đến đây làm không? Mẫn Cương chỉ vào một căn phòng bố trí khá lịch sự, trang nhã, hỏi Dương Tử My. Dương Tử My nở nụ cười. Mình không có nhiều hứng thú với việc làm ăn của công ty, cậu vẫn nên để căn phòng này cho các nhân viên khác thì hơn, đừng có lãng phí. Nếu như mình có đến, ở trong văn phòng của cậu cũng được rồi. Còn người đèn nhánh của Mẫn Cương nhìn thẳng vào cô. Tử cậu đầu tư cho mình nhiều như vậy, cậu tin tưởng mình thế sao? Cậu không có sợ mình đem tiền của cậu tiêu như nước sao? Dương Tử mì tin quái cười. Đương nhiên, không sợ rồi, mình tin cậu làm rất tốt, cũng mang lại thật nhiều tiền cho mình. Đến lúc đó, mình sẽ được ngồi bát ăn bát vàng nha. Nhìn cô tín nhiệm cổ vũ mình như vậy, Mẫn Cương rất là cảm động. Trong lòng, âm thầm thề, mình phải gây dựng công ty này thật lớn mạnh. Nhất định mình phải trở thành một thương nhân xuất sắc. Khí sắc la bạch đã tốt hơn rất nhiều. Anh mặc một bộ trang phục thời đường, hơi cũ màu trắng, nhưng mà chất liệu nhìn rất tốt. Thủ công tinh xảo, từng là trang phục loại một. Anh ta mặc vào trang phục như vậy, lập tức tỏa ra một loại khí chất của quý công tử nghèo túng. Vừa mới nhìn thấy Dương Tử mì trong mắt của anh ta dâng lên một sự cảm kích vô cùng, tiễn đến không người hành lễ. dương tiểu thư cô đến sao dương tử mi mỉm cười gật gật đầu không cần cách khí gọi tôi là dương tiểu thư đâu gọi tôi là tử mi hoặc là tiểu mi được rồi à la bạch thử gọi nhẹ một tiếng tiểu mi vừa gọi như vậy nội tâm của anh ta đã có một chút run run trong cảm nhận của anh ta dương tử mi như là nữ thần vậy gọi tên cô ngang hàng như vậy anh ta không quen lắm chỉ sợ trong thâm tâm đã kêu tên này cả trăm lành rồi tiểu mi la thanh ở một bên gọi to kéo cánh tay của dương tử mi chị cũng có thể gọi như vậy chứ chị la thanh đương nhiên có thể gọi em như vậy rồi dương tử mi cười đối với tính cách thẳng thắn bộc trực của la thanh cô rất thích ồ vậy thì quá tốt la thanh vui vẻ nở nụ cười em là ân nhân cứu mạng của nhà họ la chị đối diện với em Có nhiều lúc chị chị không biết phải nói thế nào cho phải luôn. Thế thì giúp cho Mẫn Cương phát triển công ty phỏng chế đồ cổ này cho thật tốt, để em có thể kiếm được nhiều tiền lãi là được rồi. Dương Tử My giả hoạt nói. Được, chị và anh trai nhất định sẽ dốc hết sức mình, làm cho nhãn hiệu công ty của chúng ta trở nên phổ biến, làm cho tai nghề của nhà họ la phát Dương Quang Đại, nổi tiếng cả trong ngoài nước. Là thành gật gù Đó là đương nhiên rồi. Kiếp trước, Dương Tử My không biết công ty của Mẫn Cương ký hợp đồng với vị thợ thủ công nào, cũng không biết chất lượng của mấy món đồ cổ giả kia ra sao. Kiếp này, có La Bạch là bậc thầy làm đồ giả cổ ở đây, mấy cái thứ kia tuyệt đối, không phải là vấn đề. Hơn nữa Tống Quyền từng nói không có vấn đề gì, đồ giả cổ từ trong nước ra nước ngoài có thị trường khá lớn. Nhất là khi có kỹ thuật vốn đã tuyệt chủng nguyên thanh hoa này trong tay Thì còn cái gì mà lo nữa Chương 361 Du Kính Tụ Hồn Tạm biệt mấy người mẫn cương Dương Tử mi theo Tiểu Thiên về nhà Còn chưa có đến gần nhà Tiểu Thiên bỗng nhiên kêu lên Chị ơi ở phía trước của yêu khí Dương Tử mi bật cười Yêu khí là cái gì giấy Tiểu Thiên không phải là em cũng là yêu quái sao chị nói có đúng không em không phải là yêu em là quỷ tiểu thiên rất đứng đắn nói chỉ mau nhìn kia người ở đằng trước không có giống người bình thường đâu dương tử mi nhìn về phía tiểu thiên chỉ ở phía trước có một người mặc một bộ đạo bào bẩn thỉu cũ nát dáng người bình thường khuôn mặt phổ thông tóc tai rối bời là một người đàn ông chừng khoảng trên dưới năm mươi khỉ chất người này kém xa Ngọc Thành Sư Phụ. Căn bản không có loại khí chất tiên phong đạo cốt, nhàn dân giả hạt của người tu tiên. Ngược lại, giống hệt với một kẻ lừa đảo mặc đạo bào. Chẳng qua, nếu mà hắn mặc đạo bào rồi, cứ tạm gọi hắn là đạo sĩ đi. Tiểu Thiên, em phát hiện ông ta có yêu khí chỗ nào? Dương Tự mi cảm thấy đạo sĩ này có gì đó là lạ, nhưng mà lại không phát hiện chút yêu khí nào. Khí tức trên người của ông ta, giống hệt với người bình thường thôi. Chị, cái gương trên tay của ông ta có vấn đề. Tiểu Thiên nghiêm túc nói. Gương, ánh mắt Dương Tử Mì dừng lại trên tay của đạo sĩ. Quả nhiên nhìn thấy trên tay của ông ta cầm một tấm gương bằng đồng có vẻ cổ xưa, lớp đồng bên trên đã gỉ sét loang lỗ Có điều cô nhìn đi nhìn lại chiếc gương đồng này cũng không có thấy nó giống đồ cổ gì cả. Vì nó giống như đã bị một loại bùa chú nào đó phong tỏa vậy. Dù cô đã mở thiên nhãn cũng không có nhìn thấy gì. Rốt cuộc, nó là cái gương gì? Gã đạo sĩ này rốt cuộc là ai đây? Cô đứng một bên, lẳng lặng nhìn gã đạo sĩ đó cầm gương chiếu chiếu soi soi xung quanh nhà của mình. Còn người cô còn rút lại. Chẳng lẽ gã đạo sĩ này muốn gây bất lợi cho mình sao? Cô vừa định tiến lại, đột nhiên, Nghe thấy gã đạo sĩ kia, trang đầy kinh ngạc nhỏ giọng nói một câu. Kỳ lạ, sao lại không có quan hồn chứ? quan hồn sao? Dương tử mi hơi cao mày chẳng lẽ hắn chỉ muốn tìm quan hồn ở chỗ này chứ không phải là muốn tìm mình gây sự sao? Không có hợp lý nha, trước kia chỗ này không phải là bãi tha ma mà. Kẻ to gan nào lại dám xây nhà ở đây, lại còn thu phục hết cái đám quan hồn thế này. gã đạo sĩ lầu bầu. Có lẽ hắn muốn nhìn rõ ràng cái tòa nhà này, cho nên nhảy lên nhảy xuống trên mặt đất vài cái, nhưng mà vẫn không có thể nhảy qua tường dây để nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Lúc trước, Dương Tử Mi vì muốn nâng cao cái tính riêng tư của tòa nhà mà cố ý bảo hạ quốc quy xây tường bao quanh cao hơn rất nhiều so với các tòa nhà tứ hợp diện thông thường. Nếu không có dụng cụ hỗ trợ hoặc biết khinh công thì đừng có mơ mà nhìn thấy khung cảnh phía trong được. Cho dù có người bắt thang, trèo lên xem, cũng không có thể nhìn thấy gì được. Bởi vì cô đã sớm bố trí thuật che mắt rồi, người bình thường có nhìn thế nào cũng không có thấy gì khác. Chị, chị nói xem, người kia rốt cuộc muốn làm cái gì vậy? Tiểu Thiên nhìn đạo sĩ kia, tai chân dụng về, giống hệt như một con châu chấu, liên tục nhảy tới nhảy lui trên đường. Liên tục nhảy tới nhảy lui bên tường Trông rất là buồn cười Chị cũng đâu có biết Đối với hành vi của đạo sĩ này Cô thật sự không biết nói gì Cô mở thiên nhãn nhìn hắn Tư liệu cho thấy hắn đến từ một đạo quán nhỏ Ở Sơn Tây Tên là Ngọc Chân Tử 53 tuổi Ngoài ra không còn gì nữa Cái đạo danh Ngọc Chân Tử này Nghe có vẻ rất đạo khí Người có cái tên như vậy ít nhất Cũng phải giống như là Ngọc Thanh sư phụ tiên phong đạo cốt chứ. Đằng này trông ngóc ngết như vậy. Cô không nhìn được đi qua. vị đạo trưởng này, ông đang định làm gì ở nhà của tôi vậy? Trường 362 Du Kính Tụ Hồn Ngọc chân tử đang dùng sức chạy lấy đà để nhảy tiếp. Đột nhiên bị người ta hỏi như vậy hoảng sợ. Thu chân lại đứng không dững, rằm một tiếng ngã sắp mặt vào tường. Đào đến nỗi Ôm mũi oa oa kiều lớn Gương trong tay rơi trên mặt đất Trông thật là buồn cười Tiểu thiên thấy vậy ôm bụng cười răng lộn Dương tử mi Vừa định nhặt gương lên xem Thì đã bị ngọc chân tử Nhanh chóng giật lại Vừa đào đến nghe răng nhếch miệng vừa nói Cô gái nhỏ Cái gương này không phải là thứ cháu Có thể tùy tiện đụng vào đâu Hả? Vì sao vậy? Dương tử mi chớp chớp đôi mắt to làm ra vẻ ngây thơ vô tội rồi mới hỏi không gì sao cả chỉ vì nó là gương của ta thôi Ngọc Trân Tử cẩn thận dùng tay áo lau chùi bùn đất dính trên gương một người đàn ông cũng cần phải soi gương sao Dương Tử Mì cố ý hỏi gương này không phải dùng để soi đâu Ngọc Trân Tử đem gương để ngay trước mặt của Dương Tử Mì nói nè cháu nhìn đi bên trong nó chỉ toàn là màu đen thôi ngay lúc chiếc gương được để trước mặt của mình dương tử mi bỗng cảm thấy trong lòng xuất hiện một nỗi sợ hãi không có rõ được thân thể giống như chịu phải kích động lớn cả người run rẩy cô đánh mất cái dáng vẻ bình thường hét to lên một tiếng giơ tay giật lấy chiếc gương quẳng đi ô trời gương của ta ngọc chân tử đau lòng nhặt gương lên không vui trừng cô một cái ai chà tôi nói này cô bé sao mà cháu đối xử gương của tôi như vậy chứ hắn chưa có nói hết câu nhìn thấy vẻ mặt bất ổn của dương tử my đột nhiên biến sắc nghẹn họng trần trối nói cháu trên ngựu cháu có quỷ sao tiểu thiên run rẩy ông định làm gì muốn bắt tôi sao phản ứng đầu tiên của dương tử my là tiểu thiên đã bị ông ta phát hiện rồi có thể ngọc chân tử này cũng có mặt âm dương nhưng mà cô không có nghĩ ra Vừa nãy khi mà mặt gương đối diện với mình, vì sao mình sợ hãi một cách kỳ lạ như vậy? Đó không phải là sự sợ hãi từ Tiểu Thiên. Huống hồ, Tiểu Thiên đã có thể dùng thân thể, giống dĩ không quen ngại gì. Hơn nữa, hồn phách của nó tinh khiết như vậy, phép thuật nào cũng không có thể làm gì nó. Vậy, mình sợ cái gì? Ngón tay của Ngọc Chân Tử bấm quyết, cầm gương, hướng về phía Dương Tử mì hô to lên một tiếng. Thu! Dương tử mi đột nhiên cảm thấy đầu đau như búa bổ giống như có gì đó trong cơ thể của cô muốn tách ra vậy cả người không tự chủ được run rẩy sợ hãi bỏ gương xuống Dương tử mi như phát điên tiến lên giật lấy cái gương ném bay đi một chân đạp ngọc dương tử ngã xuống đất khuôn mặt luôn dịu dàng trở nên dữ tợn. Chị, chị ơi chị sao vậy tiểu thiên hốt hoảng kêu lên trên người chỉ hình như có quỷ hồn thật rồi. Sau khi mà gương bị ném sang chỗ khác, tinh thần của Dương Tử Mi từ từ tỉnh táo lại. Trên người mình có quỷ hồn sao? Đó là đang nói linh hồn chết thảm kiếp trước của mình sao? Từ lần trước đã bị Lam Nha Nha phát hiện ra, cô vẫn luôn dùng chướng nhãn pháp để mà giấu giông hồn của mình. Hiện tại không ngờ được bị gương của Ngọc Trân Tử chiếu vào một cái đã lộ ra. Cũng không rõ cái gương này là thứ gì. Không lẽ nó là kính chiếu yêu sao? Hơn nữa, ông ta chỉ mới chiếu có một cái, mình đã cảm thấy như bị xé rách. Vì sao vậy? Gương của ông ta rốt cuộc là cái quái gì chứ? Cô đạp lên lưng của Ngọc Trân Tử, lạnh lùng hỏi. Cô là đồ yêu nghiệt, tôi, tôi nhất định phải thu phục cô. Ngọc Trân Tử bị Dương Tử Mi đạp cho đến không cử động nổi, nhưng mà miệng vẫn kêu to.